Chương 1751, N cần thăm hỏi cả nhà ông, hai, trước đây ngẫu nhiên gặp phải tên kia trong hư không, bị hung hăng quất một cái, nếu không phải đã đồng ý với người nọ là chữa bệnh cho một tiểu tử kia, sợ rằng chính mình sớm đã bị làm thịt. Lão đầu có chút không rõ, cùng là đại đế, vì sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy. Lão đầu hít sâu một hơi, bịt lỗ tai, biến mất trên đám mây. Có thể đại lão gia hiện tại không muốn gặp tiểu công tử chờ tiêu trần mắng mệt rồi rốt cuộc phương phỉ chủ nhân có thể buông tay đang bịt lổ tay ra nhỏ giọng nhắc nhở lão già kia sĩ diện đúng không sớm muộn cũng đánh ông tiêu trần tức giận trận trắng mắt phương phỉ chủ nhân cười nói công tử yên tâm đại lão gia là người tốt nhất định sẽ gặp cậu chờ hai ngày nữa là được tiêu trần bất đắc dĩ gật đầu chỉ có thể như vậy hai ngày sau ở thần kiếm sơn trang đài đăng tiên mở ra đến lúc đó đại lão gia sẽ xuất hiện tiểu công tử nhớ kỹ nhất định phải tới phương phỉ chủ nhân cười tủng tỉm thi lễ một cái rời khỏi nơi này cảm tạ tiêu trần rất là tràn đầy khí tức giang hồ ông quyền tiếp đó thân ảnh lóe lên về tới khách sạn duyệt lai đã được chữa trị đám người lưu thiên tứ đang ngồi khoác lác khuyên thuyên ở trong đại đường giống như cũng không có ấn tượng gì đối với chuyện xảy ra lúc trước làm thịt lạc dương và trương hạ lan Tiêu Trần thuận lợi thành chương trở thành đệ nhất trên bản thiên cơ, nhất thời chuyện tích về Tiêu Trần bị cải biên thành các loại phiên bản truyền lưu ở trên giang hồ. Dĩ nhiên đối với Tiêu Trần mà nói, đây đều là những chuyện không quan trọng. Tiêu Trần đứng ở khách sạn Duyệt Lai, chỉ còn chờ đài đăng tiên trên thần kiếm sơn trang mở ra vào hai ngày sau. Làm cho Tiêu Trần nhất đầu là bên cạnh mình có thêm một người. Một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nàm cung thiêm hương. Hẳn là Nam Cung Thiêm Hương được phương phỉ chủ nhân cấp cứu, nếu không với thương thế của cô, chắc là thế gian người phàm không có thuốc có thể chữa trị. Phương phỉ chủ nhân ngoài miệng nói không nhúng tay vào mọi việc trong liên hoa động thiên, nhưng kết quả còn là tự mình phá quy củ chính mình quyết định. Cho nên nói, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nam Cung Thiêm Hương tìm được Tiêu Trần, nói là bảo Tiêu Trần trả đau, thế nhưng Tiêu Trần trả lại bã đau cho cô rồi, mà nữ nhân này lại không chịu đi. Sao cô đi theo tôi? Tiêu Trần lại ngồi trong góc đại sảnh ăn đồ hộp. Đoàn người lữ linh đồng ở bên cạnh bạn hỏng náo nhiệt. Nam Cung Thiêm Hương đứng ở phía sau Tiêu Trần, cũng không nói chuyện, cô cũng không mang mặt nạ trên mặt, khuôn mặt đẹp để làm cho người ta muốn phạm tội hấp dẫn vô số ánh mắt. Bột. Nhìn xem, nhìn cay cả mắt của mấy người. Ăn một bữa cơm còn bị nhiều người nhìn chầm chầm như vậy, Tiêu Trần giận không chỗ phát tiết, vỗ bàn một cái. Giang hồ hảo hán đang ăn cơm trong đại đường sợ đến rung rung một hồi, cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tay nữa. Tiêu trần trợn trắng mắt, quay mặt lại nói với Nam Cung Thiêm Hương sau lưng, nếu như cô không nói chuyện nữa. Tôi sẽ lột sạch cô treo trên mái nhà Diễm Dương. Nam Cung Thiêm Hương cho rằng Tiêu trần nói đùa, vẫn chỉ cúi đầu vuốt ve chui đao trường đao. Kết quả cảnh sắc trước mắt Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã đi tới kiến trúc cao nhất trong thành. Nhìn Tiêu Trần trước mặt là vẻ mặt không nhìn được nữa, rốt cuộc Nam Cung Thiêm Hương đã có chút sợ. Nam Cung Thiêm Hương hung hăng che lòng ngực của mình, có chút lắp bắp nói, tôi tôi tôi muốn học một ít đao. Học một ít học đao. Tiêu Trần biểu môi, nói mà cũng không lanh lẹ, học học hành gì. Tiêu Trần nói xong xoay người muốn rời đi. Tôi muốn học đao. Thấy Tiêu Trần muốn đi, cuối cùng Nam Cung Thiêm Hương cũng nóng nảy. Học mấy thanh? Tiêu Trần há mồm bắt đầu phun phân. Nam cung Thiêm Hương nghe mà mắt mũi trận tròn, mặc dù biết tố chất của Tiêu Trần khó có thể chịu nổi, nhưng mà có thế nào cô cũng không nghĩ ra lời khó nghe như thế mà cũng có thể há mồm liền ra. Tiêu Trần rất sốt ruột, bởi vì chưa từng thu đồ đệ qua bao giờ, chỉ có một đồ đệ trên danh nghĩa dáng dắp cao lớn vạm vỡ, còn vô cùng xấu, đúng rồi đồ đệ trên danh nghĩa là một cô gái. Tiêu Trần không muốn thu đồ đệ, bởi vì phiền toái muốn chết không chỉ phải truyền nghiệp. Còn phải dạy đối nhân xử thế, có thời gian kia thì đi ngắm mỹ nữ không tốt sao. Tôi tôi, nằm cùng thiêm hương lại bắt đầu lắp bắp. Xem như tiêu trần là đã nhìn ra, cô bé này vừa căng thẳng là sẽ nói lắp, trách không được vẫn không muốn nói chuyện. Cũng là thật đáng yêu. Nhưng có dễ thương hơn nữa, thì tiêu trần cũng sẽ không thu đồ đệ, đặc biệt còn là đồ đệ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như trở về để ngục lòng biết được. Mình nhất định sẽ bị lột một lớp da. Chương 1752, không thu học trò tiêu trần lại hiểu rất rõ ràng, đừng tưởng ngục lông suốt ngày cứ như một tảng băng, nhưng lúc ghen chỉ có hơn chứ không kém so với tiểu cô nương. Tôi tôi tôi muốn học đao. Nam Cung Thiên Hương nói từng chữ cái một, nói rất chân thành. Tôi tôi tôi muốn đi tiểu. Tiêu Trần tiện nhân kia, không chỉ nói nhại theo người ta, còn mỏm chó không mọc ra được ngà voi. Tôi tôi muốn học đao. Nam Cung Thiên Hương chăm chú nhìn chầm chầm Tiêu Trần, mặc dù nói lấp nhưng vẫn không sợ người khác làm phiền mà lặp lại mấy chữ này. Thành thật mà nói, Nam Cung Thiêm Hương có thiên phú học đao. Hơn nữa còn là thuộc loại rất tốt, nhưng Tiêu Trần có chưa từng thấy qua loại thiên phú nào chứ? Tự mình chơi đi. Tiêu Trần lười nói nữa. Trong nháy mắt cả người biến mất về lại khách sạn Duyệt Lai. Nam Cung Thiêm Hương cắn răng, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt, đời này cô còn chưa từng bị uất ức như vậy. Nam Cung Thiêm Hương dùi mắt, tung người vài cái, về tới khách sạn Duyệt Lai lại đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Lần này Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp đưa cô nương này đến đại tuyết sơn ngoài ngàn dặm. Chỉ còn hơn một ngày nữa đại đăng tiên sẽ mở ra, nhanh như vậy. Cô cũng không kịp về làm phiền mình. Một cô nương xinh đẹp như thế, tiểu công tử cậu thật đúng là ác tâm. Phu nhân nhìn tuyết cậu trong tay tiêu trần, giống như cũng đoán được tiêu trần đã làm gì. Tôi thích trưởng thành một chút, giống như cô nè. Tiêu trần vui tươi hớn hở nhìn tư thái phu nhân trước lồi sau vỉnh. Lưu Thiên Tứ một bên nghe mà suýt nửa nhảy lên, các nàng này cũng không phải là người tốt gì, thiếu hiệp cậu chớ để cho cô ta lừa gạt. Con lợn chết nhà anh nói cái gì? Phụ nhân khí níu lấy lỗ tai lưu thiên tứ vặn loạn một hồi. Tiêu Trần cười lắc đầu, một đôi oan gia. Thời gian hơn một ngày đi qua rất nhanh. Quả nhiên như Tiêu Trần sở liệu, nằm cung thiêm hương căn bản không có bản lĩnh trở về, mình cũng được rơi vào thanh tỉnh. Hôm nay là thời gian đại đăng tiên mở ra, đợi nhiều ngày như vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả rồi. Các người dọn dẹp sạch sẽ như thế để làm chi? Nhìn thấy mấy người lưu thiên tứ sáng sớm đã chờ ở cửa, tiêu trần đầy đầu dấu chấm hỏi. Đi thần kiếm Sơn Trang. Lữ Linh Đồng cười trả lời. Thấy tiêu trần có chút mờ mịt, phu nhân giải thích, hôm nay là thời gian lão ma huyết y thành hôn cùng đệ nhất Mỹ nhân giang hộ, đương nhiên náo nhiệt thế này phải mau chân đến xem. Lúc này tiêu trần mới nhớ tới còn có việc này. Cũng không biết phương phỉ chủ nhân thiết lập đài đăng tiên tại thần kiếm Sơn Trang là có ý gì. Vừa thành hôn lại vừa lên tiên Chẳng lẽ còn muốn song hỉ lâm môn Tiểu huynh đệ Chào buổi sáng Người như trương đại lực không biết xông ra từ nơi nào Hàng này là đệ thất Trên bản thiên cơ Có tư cách đi đài đăng tiên Chỉ là tiêu trần thật tò mò Làm sao anh nông dân này biết phải đi thần kiếm sơn trang Người nào thông báo Thông báo thế nào Trương đại lực lấy ra một tấm thiệp nói Hai ngày trước có người đặt tấm thiệp này Ở trong phòng của tôi Tiêu Trần tiếp nhận thiếp mời nhìn một chút, trên đó viết mấy câu, ngày 10 tháng 10, thần kiếm Sơn Trang, đài đăng tiên mở ra, qua thời gian sẽ không chờ. Lạc khoảng là phương phỉ chủ nhân, thật đúng là đủ ngắn gọn. Tiêu Trần gật đầu, nếu như vậy cũng không có cái gì đáng để hỏi, lấy năng lực của phương phỉ chủ nhân, tự nhiên có thể chú đáo, cũng sẽ không xuất hiện quả đen giống như vì đường đến quá xa mà đến trễ. Nếu như vậy, Tiêu Trần cũng chẳng thèm nói thêm cái gì với bọn họ, Đi nhìn một chút cũng được, nói không chừng sẽ có cơ duyên khác. Thần Kiếm Sơn Trang cách nơi tiêu trần đang ở cũng không xa. Lộ trình trăm dặm mà thôi. Thần Kiếm Sơn Trang có lai lịch rất lớn, Trang chủ đầu tiên đảm nhận Thần Kiếm Sơn Trang năm đó có đại ân với Hoàng đế khai quốc Thiên Vũ Quốc. Sau khi Thiên Vũ Quốc yên ổn, Hoàng đế Lão Tử còn đặc biệt thưởng cho Thần Kiếm Sơn Trang một cái biển thiên hạ đệ nhất. Chỉ là đã trải qua nhiều năm như vậy, Thần kiếm Sơn Trang đã sớm không còn phong cảnh năm đó nữa, hơn nửa gần đây lại gặp phải tai hỏa bất ngờ, trên dưới toàn bộ Sơn Trang bị lão ma huyết y giết sành sành xanh. Không biết lão ma huyết y có yêu thích gì mà cần phải cử hành hôn lễ ở nơi này, hơn nửa tân nương tử cũng là giành lấy. Hôm nay thần kiếm Sơn Trang rất náo nhiệt, tuy đã chết một hai trăm người, nhưng vẫn giống như không có gì mà tổ chức màu đỏ sầm kia. Giang hồ ngày hôm nay đến đây quy thuận môn phái huyết y môn. Tất cả lớn nhỏ cộng lại không có 100 cũng có 80. Bởi vì giang hồ thiên vũ quốc không còn ai đứng ra, còn như lòng tiếu thiên, sau khi bị tiêu trần quốc bay liền tuyên bố rửa tay gác kiếm. Chương 1753, lão ma huyết y bây giờ có thể nói là giang hồ thiên vũ quốc như rắn mất đầu, loạn nháo lung tung. Vì vợ con trong nhà mình, Những hảo hán giang hồ này chỉ có thể kiên trì cầm hậu lễ tới tham gia hôn lễ. Lúc này Hậu viện Thần Kiếm Sơn Trang, một công tử ca tuấn tú mặc quần áo tân lan đỏ thẩm đứng ở trước một căn phòng. Rất nhiều người cho rằng lão ma huyết y là một lão đầu tử, thực ra không phải vậy. Công tử ca tuấn tú này chính là lão ma huyết y mà người trong giang hồ nghe là biến sắc, nhìn thế nào cũng là một tiểu tử đầy tinh thần, làm sao cũng không dính nổi cái chữ lão này. Công tử ca nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng ôn hòa nói, tiểu nhu, sắp tới lúc rồi. Cửa bị mở ra, hai tiểu nhà hoàng vẽ mặt khổ sở nhìn công tử ca. Công tử ca phất phất tay, ý bảo hai tiểu nhà hoàng lui xuống, chính mình bước một bước vào trong phòng. gian phòng được bố trí rất lịch sự tao nhã cũng rất lớn, nhưng lại có vẻ hơi vắng lặng. Trong phòng khắp nơi bầy bừa đồ sứ đổ vỡ, còn có một chút mảnh vải trách rưới đỏ thẩm. Nữ tử cả người thước tha, Ngồi trước bàn trang điểm giống như một khúc gỗ, dù công tử ca tiến đến cũng không quay đầu nhìn một cái. Tại sao lại giận dỗi? Công tử ca nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử cũng không trả lời, chỉ nắm cây kéo trong tay thật chặt. Công tử ca nhìn cây kéo cười cười, cô không muốn chết, muốn chết thì không cần chờ cho tới hôm nay. Đầu vai cô gái khẽ rung lên, công tử ca nói không sai, cô không muốn chết, ai cũng không muốn chết đi ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Thực ra cô không cần như vậy. Công tử ca đi tới phía sau nữ tử, nhẹ nhàng kéo cây kéo trong tay cô gái ra ngoài. Vuốt ve cây kéo xinh xắn, công tử ca cười nói, ngày hôm nay tôi phải đi, có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Nữ tử đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào công tử ca. Sắc mặt có hơi tiều tụy. Nhưng vẫn như cũ không che lấp được khuôn mặt nữ tử bế nguyệt tu hoa, ngược lại vẻ tiều tụy càng nàng tăng thêm vài phần mảnh mai như lá liễu trước gió. Cô không cần nhìn tôi như vậy. Công tử ca đưa tay muốn chỉnh lại mái tóc có hơi rối của nữ tử, lại bị nữ tử tác mở bay. Không nên đụng vào tôi, tên ma đầu nhà mi. Con mắt nữ tử đỏ bừng, nước mắt tràn đầy cả giận nói. Tôi. Ma đầu. Công tử ca nghe thấy, cười lên ha hả. mi cười cái gì, có gì đáng cười. Nữ tử cắn môi. Cô để tay lên ngực tự hỏi một cậu, nhiều ngày qua. Tôi có chạm vào cô không? Còn có những người tôi giết. Tiền bối của bọn họ đều có đại thù với tôi, chuyện báo thù này vẫn không có sai chứ. Công tử ca nói, vứt cây kéo xuống bàn trang điểm. Tôi thì sao? Tổ tiên nhà tôi cũng có thù oán với mi. Nữ tử nhìn cây kéo mà có chút sửng sờ. Không có, chẳng qua cô là chuyện tôi một bên nguyện làm mà thôi. Công tử ca cười nhún nhún vai, thỏa thiếu thời vừa bước vào giang hộ. Tôi chỉ muốn tương lai nhất định phải cưới đệ nhất mỹ nhân làm vợ, cứ như vậy mà thôi. Nghe nói lý do này, nữ tử lạnh lùng nở nụ cười, My chỉ cầu lung no nu cuoi mi chi cau minh vui vẻ, còn tôi thì sao, mi có từng nghĩ cho tôi không? Thật sự cũng không có. Công tử ca lắc đầu, nhưng có ai quan tâm nữa đâu. Nữ tử nghe nói, tuyệt vọng chạy xuống hai hàng thanh lệ. Đúng vậy, một cô gái yếu đuối thì có mấy ai quan tâm chứ? Mình có cũng chẳng qua là chuyện bọn họ dùng chút thời gian để đánh giá khuôn mặt lúc trà dư tử hậu mà thôi. Nhìn nữ tử rơi lệ, công tử ca thở dài, hôm nay tôi rời đi, đường lui của cô tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô sẽ trở thành tân môn chủ của huyết y môn, nhận vạn người cúng bái. Thực ra cô gái như cô, từ xưa đến nay đều không có kết quả gì tốt, dáng dấp thật đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Thành hôn với tôi là đã thỏa mãn nguyện vọng khi tôi còn trẻ, cũng có thể để lại cho cô một lối ra, cái này không thua thiệt, hơn nữa tôi cũng không đụng vào cô, thế nào? Nữ tử có chút động tâm, hoàn toàn chính xác, cô gái như vậy từ xưa đến nay đều không có có kết quả gì tốt, không phải trở thành đồ chơi của người khác thì cũng lưng mang oan thì kính. Sắp tới lúc rồi, tôi chờ cô ở ngoài. Công tử Ca Lâu đi nước mắt giúp nữ tử, lần này nữ tử không từ tuyệt. Anh muốn đi đâu? Giọng nữ tử khôi phục bình thường, mở miệng hỏi. Công tử ca chỉ chỉ bầu trời, không nói thêm gì. Tiêu Trần tới rất nhanh. hôn lễ còn chưa bắt đầu. Tiêu Trần tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, bắt Lưu Tô Minh Nguyệt đi ra để cho cô nàng yên lành ăn chút đồ ăn vặt. Có rượu không? Hi hi, Lưu Tô Minh Nguyệt gặm loại trái cây không biết tên, còn mắt đảo loạn khắp nơi. Tiêu Trần búng cái trán Lưu Tô Minh Nguyệt, hàng này uống rượu đến nghiền rồi. Chương 1754, Lão Ma Huyết Y, 2A Hít hít hít, lưu tô minh nguyệt bưng cái trán, phun hết vỏ trái cây trong miệng ra mặt tiêu trần. Mấy người lưu thiên tứ bên cạnh nhìn đến buồn cười, tiêu trần người này tính tình cổ quái tột cùng, nhưng lại tha thứ thái quá đối với tiểu tử này. Công tử, chủ nhân nhà tôi mời đến hậu đường. Đang lau vỏ trái cây trên mặt, một tiểu tử bước tới bên người tiêu trần, nhỏ giọng nói. Mấy người lưu thiên tứ lập tức cảnh giác, bởi vì Tiêu Trần đã từng làm thịt con trai của lão ma huyết y, hiện tại lại đang ngênh ngang trên địa bàn của người ta, hình như không tìm đến làm phiền cậu cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Trần lại không sao cả, ngược lại rảnh rỗi không có việc gì, bưng mâm đựng trái cây trên bàn lên, đi theo tiểu tử kia. Hậu viện Một công tử mặc quần áo tân lan đỏ thẳm cười tủng tỉm nhìn Tiêu Trần. Lão ma huyết y Tiêu Trần vừa gọt vỏ trái cây cho Lưu Tô Minh Nguyệt, vừa mạng bất kinh tâm hỏi. Ngài cảm thấy tôi giống như một ma đầu không? Công tử vũ dũ, dũ y phục trên người mình. Không quá giống. Tiêu Trần cảm thấy hàng này thật thú vị, rõ ràng chính mình làm thịt con của hắn ta, nhưng mà hàng này lại không có một chút sát ý nào, là thật sự không có. Có phải cảm thấy có chút khó hiểu hay không? Công tử cười hỏi. Tiêu Trần gật đầu. Anh nên thả vài câu hung dữ, sau đó xông lên đánh chết tôi. Công tử ca cười lắc đầu, duỗi vương ngón tay lấy trái cây trong mâm đựng mà tiêu trần ông nói, mời tôi ăn một trái. Không biết xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt ông trái cây, vẽ mặt cảnh giác nhìn công tử ca. Tiêu trần bất đắc dĩ đỡ cái trán, cầm trái cây gọt xong trong tay ném về phía công tử ca. À! Hít hít hít, lần này Lưu Tô Minh Nguyệt ói ra nước trái cây đầy mặt tiêu trần. Công tử ca nhìn suýt nửa tự sặc chết mình, người này nào có phong phạm cao thủ đệ nhất bản thiên cơ. Tiêu Trần lau nước trái cây trên mặt hỏi, anh tìm tôi để làm chi? Công tử ca cắn vài miếng giải quyết hết trái cây trong tay. Đột nhiên bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Công tử ca bái một cái thật sâu với Tiêu Trần, vẽ mặt xin lỗi nói, đứa trẻ của tôi chẳng ra gì gây cho ngài thêm phiền phức, tôi ở chỗ này nói lời xin lỗi với ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng tiêu trần nghe có chút mờ mịt tò mò hỏi tôi đã giết con trai anh anh không báo thù thì thôi tại sao còn phải xin lỗi chứ công tử ca ngồi dậy phất phất tay về phía cách đó không xa rất nhanh hai tiểu nha hoàng bưng hai cái ghế đi tới trước mặt mời công tử ca lễ phép đưa tay tiêu trần cũng không biết trong bụng hàng này muốn làm cái gì ngược lại hiện tại đài đăng tiên còn chưa mở ra ngồi một hồi cũng ngồi luôn đến khi tiêu trần ngồi xuống Công tử ca mới ngồi xuống theo. Công tử ca có chút buồn vô cớ nhìn về viễn phương nói, kỳ thực chết cũng tốt, miễn cho về sau trêu ra tai họa quá lớn. Tôi nhặt hắn về từ trong đóng rác, dạy hắn cách đối nhân xử thế, dạy hắn võ thuật, nhưng mà kết quả lại để cho tôi thất vọng tột cùng. Tiêu trần xem như nghe rõ, tình cảm cũng không xuất phát từ con cái ruột thịt, thế này liền có thể hiểu được, nhưng nuôi lớn như vậy, nói không có cũng không phải, không tức giận chắc chắn là không có khả năng. Thật sự không đau lòng. Không muốn báo thù. Tiêu Trần hỏi. Công tử ca thở dài, muốn nói không đau lòng thì chắc chắn là không có khả năng, dù sao cũng là đứa con chính mình tự tay nuôi lớn, ngài nói xem làm sao dạy một người mà lại khó khăn như vậy. Công tử ca nói xong, tiếp đó lại lắc đầu, còn có loại chuyện như báo thù thì miễn, ngài có thể giết lạc dương, tự nhiên không phải người như tôi có thể trêu chọc. Tiêu Trần cười cười, hàng này lại rất cố gắng tự biết mình. Người trưởng thành nhà, tóm lại đều có ý nghĩ của chính mình. Đúng thế. Công tử ca gật đầu. Tiêu Trần cười hỏi, không phải anh gọi tôi đến nơi này để nói chuyện phiếm chứ? Công tử ca gật đầu, không khác lắm. Kỳ thực cũng là muốn cho ngài thấy lập trường của tôi, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không tìm ngài gây phiền phức, đối lập nhau thì cũng hy vọng ngài không tính đến hiềm khích lúc trước. Tiêu Trần gật đầu, tôi cũng không phải chó điên, Người đã chết hết rồi còn cắn không thả sao Vậy tôi đây an tâm Công tử ca lộ ra chút ý cười Công tử ca đột nhiên tò mò hỏi Ngài cảm thấy tôi giống như một ma đầu không Tiêu trần sửng sốt một chút Không ngờ tới hắn ta lại đột nhiên hỏi vấn đề này Anh cảm thấy cái gì là ma Tiêu trần hỏi ngược lại Công tử ca gãi đầu Tiếp lấy lại lắc đầu Nói không rõ Không nói rõ được Kỳ thực tôi cũng không biết vì sao mình lại trở thành ma đầu trong giang hộ như thế, bởi vì tôi giết thần kiếm Sơn Trang. Công tử nói đến đây, bất đắc dĩ cười cười. 300 năm trước, thần kiếm Sơn Trang giết trên dưới hơn 300 người của huyết y môn tôi không còn một mảnh, 300 năm sau, tôi giết hơn 100 người của hắn ta, ngài cảm thấy tôi làm sai không? Tiêu Trần cười lắc đầu, sai hay không sai, loài chuyện như vậy không dễ để bàn tính. Thế nhưng tôi biết một đại ma đầu... Hắn đã nói với tôi, trong mắt chúng ta hắn là ma, mà trong mắt hắn, chúng ta cũng là ma. Công tử ca nghe mắt dần sáng lên, chắc chắn người có thể nói ra những lời này rất đáng gờm. Nói nhảm, tiêu trần ma tính đương nhiên rất đáng gờm. Tiêu trần cảm thấy hình như hạng này thật tốt, có lòng chỉ điểm, ma hay không ma cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi, người tu hành có ai không phải ma chứ. Anh gần bước lên con đường tu hành, mọi việc hài lòng theo ý là được. Công tử ca nhớ thật kỹ lời tiêu trần nói, đứng dậy bái một cái thật sâu với tiêu trần, thủ giáo. Được rồi, anh cũng mau đi đi, thế nào mà vẫn muốn kết hôn, có người nói tân nương còn là cướp được. Tiêu trần nhìn công tử ca một thân đỏ thẳm. Tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, công tử ca đột nhiên hăng hái, ngài không biết, con trẻ vừa bước vào giang hồ, tôi liền phát thể muốn lấy đệ nhất Mỹ nhân giang hồ làm vợ, bây giờ đã phải đi. Nhưng vẫn luôn nghĩ đến việc này Anh đi rồi thì con gái người ta làm sao bây giờ? Tiêu Trần cũng không có tâm tình xen vào việc của người khác Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi Công tử nhìn đèn lồng đỏ treo trên cửa phòng nhẹ giọng nói Đường lui tôi đã sắp xếp cho nàng xong xuôi Chỉ cần chính nàng không tìm đường chết Chỉ ít nửa đời sau có thể trải qua rất thư thái Anh thế mà lại tri kỷ Tiêu Trần cười dẻo một câu Công tử ca lắc đầu Trước kia tiền bối của đứa nhỏ này đã từng đi theo tôi, mặc dù quá khứ đã qua rất nhiều năm, hương khói vẫn còn ở, tôi hy vọng nửa đời sau hại tử này có thể bình an mà sống. Hẳn ngài cũng hiểu, nữ nhân có dáng dấp thật đẹp không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên Tiêu Trần hiểu. Nữ nhân xinh đẹp bị gắn tội danh hại nước hại dân, chuyện bê bối sau đó còn chưa thấy rõ sao. Cửu vĩ yêu hồ chính là một ví dụ sống sờ sờ. Lúc này... Cửa phòng treo đèn lồng đột nhiên mở ra, một cô nương xinh đẹp mặc áo cưới đứng ở cửa ngơ ngác nhìn công tử ca. Đầy mắt nước mắt. Dường như nàng thích anh. Tiêu Trần cười lắc đầu, đứng dậy rời đi. Cô đã nghe được. Lúc này công tử ca lại có vẻ hơi cục xúc bất an. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới mấy ngày nay người đàn ông này đối xử với mình rất tốt, không khỏi nở nụ cười. Nghiệp chướng. Công tử ca bất đắc dĩ thở dài. Đến giờ rồi đúng không? Nữ tử hỏi. Chừng chừng thế. Công tử ca đi lên trước, dắt tay nữ tử. Hỏi anh một việc, anh nhất định phải thành thật trả lời. Nữ tử nắm tay công tử ca thật chặt. Cô nói đi. Đến cùng là anh có thích tôi không? Công tử ca nhìn trời. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi không có ai tới quấy rối. Lúc đầu chúng Hào Kiệt cảm thấy đầu nhập vào huyết y môn thật sự rất uất ức, nhưng rượu qua ba chén, ăn hết năm vị cơm, mọi người lại bắt đầu thổi lên làm màu kéo quan hệ. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ mát mẻ thổi qua, động tác của tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại, toàn bộ không gian vào giờ khác này bị đại thần thông nhốt lại. Đương nhiên ngoại trừ tiêu trần, còn có Lưu Tô Minh Nguyệt Điên cuồng gặm đùi gà ở trên bàn rượu. Phương phỉ chủ nhân chậm chậm tới từ trên bầu trời trống trải. Nhìn đồ ăn của Lưu Tô Minh Nguyệt, bất đắc dĩ đỡ trán. Phương phỉ chủ nhân phất phất tay, có mấy người ở đây đột nhiên được giải trừ khống chế, khôi phục tự do. Mấy người này chính là cao thủ trong 10 vị trí đầu bản thiên cơ. Mấy người này tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn phương phỉ chủ nhân, bọn họ hiểu rõ phương phỉ chủ nhân xuất hiện có ý nghĩa như thế nào. Phương phỉ chủ nhân trương nhăn mậy. Muốn kể một ít chuyện, kết quả lưu tô minh nguyệt trên bàn nhảy lên, đưa một cái lớn đùi gà tới trước mặt cô, tỷ tỷ, ăn đùi gà. Bầu không khí lập tức liền bị phá hư. Phương phỉ chủ nhân dở khóc dở cười, tỷ tỷ không đói bụng, em tự ăn đi. Cầm. Tiêu trần ở một bên trận trắng mắt, có thể kiếm đồ ăn từ trong miệng tiểu gia hỏa này, cô có thể mang ra làm màu cả đời. Phương phỉ chủ nhân nhìn lưu tô minh nguyệt dễ thương. Bất đắc dĩ nhận lấy đùi gà lớn bóng nhảy. Nhận lấy đùi gà, phương phỉ chủ nhân cũng không còn hứng thú nói gì, tùy ý phất phất tay, một bậc thang màu vàng xuất hiện ở dưới chân. Bậc thang kéo dài biến mất ở trong mây trắng. Đối với tiêu trần mà nói, loại khung cảnh thế này không khác gì chuyện ngày thường cả, nhưng lúc này đối với những người bình thường mà nói. Một màn này chính là thần tích. Chương 1755, lên tiên không nên hỏi nhiều, không nên nói nhiều. Phương phỉ chủ nhân nhìn thấy có người muốn đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu mọi người. Lúc này trên bầu trời vang lên một âm thanh trong trẻo mang theo một tia lười biến, làm nhược tuyết, cô tới. Mọi người đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một tiểu cô nương dáng dấp mập mạp, đang có chút không biết làm sao nhìn phương phỉ chủ nhân. Mọi người biết. Tiểu cô nương tên là Lam Nhược Tuyết này là thứ 10 trong bản thiên cơ. Đi thôi, nhạc lăng cắt là tông môn rất tốt. Phương phỉ chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, có chút khẩn trương bước lên đại đăng tiên. Tiểu cô nương quay đầu nhìn mọi người, phương phỉ chủ nhân cười phất phất tay, để cho nàng yên tâm. Tiểu cô nương gật đầu, lúc này mới một đường chạy như điên, rất nhanh biến mất ở phần cuối của bậc thang kim sắc. Tiếp đó là người thứ 9. Người thứ tám, đều được đón đi. Còn như tên của những tông môn này, một trong số đó tiêu trần lại biết, thế cũng tính là khá lớn rồi. Những hài tử thiên tư trác tuyệt này vào tông môn lớn như vậy, thêm chút thời gian sẽ là nhất phi trùng thiên, nếu như vận khí và tâm tính đều tốt. Tương lai của bọn họ sẽ không thể đo lường. Trương Đại Lực, cái tên quái gì? Một giọng nói cà nhỏng vang lên ở trên bầu trời. Phục tiêu trần suýt nửa phun ra một ngụm máu. Làm sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy chứ Kiếm chủ, tuyệt đối là người này Làm sao hàng này lại tới đây Không phải là đi cái gì đó bàn cờ hỗn độn sao Lẽ nào mọi chuyện đã giải quyết rồi Tiểu tiểu huynh đệ, tôi đi nha Trương Đại Lực có chút khẩn trương đi tới bên cạnh tiêu trần Cũng không biết học lễ nghi từ nơi nào Không được tự nhiên bái một cái về phía tiêu trần thật sâu Nhanh lên một chút Ông đây dẫn Mi đi cho biết nơi phồn hoa Giọng kiếm chủ không đáng tin cậy vang lên lần nữa. Thúc giục cái con mẹ ông ý. Tiêu Trần hung hăng giơ ngón giữa lên bầu trời. Đậu má, ai vậy, lớn lối như vậy. Tiếp đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Một thân trường xăm trách nát, khiên trên vai thanh kiếm đầy lỗ hỏng, mang theo hồ lô rượu bị mẻ, không phải kiếm chủ thì có thể là ai. Thấy Tiêu Trần, kiếm chủ cũng lại càng hoảng sợ, làm làm làm sao cậu lại ở nơi này. Mắt mớ gì tới ông? Tiêu Trần liếc mắt. Mí mắt kiếm chủ nhảy loạn, mấy năm không gặp, làm sao cháu trai này vẫn là dáng vẽ đáng ăn đòn như thế? Ngược lại tôi muốn hỏi ông, làm sao ông lại chạy tới đây? Cái gì đó chó má bàn cờ hỗn độn đã giải quyết rồi. Tiêu Trần hỏi. Kiếm chủ nghe nói, đột nhiên nghiêm nghị, trình trọng gật đầu, giải quyết rồi. Tiếp đó lại khôi phục dáng vẽ cợt nhã. Tôi đây không phải quá rảnh rỗi buồn chán sao, muốn nhận một tên học trò, không tìm được ai thích hợp, nghe người ta nói nơi đây sinh ra thiên tài, cho nên qua nhìn một cái. Tiêu Trần liếc mắt, nhóc đáng yêu nhà tôi đâu. Tiêu Trần muốn biết bây giờ thần công đi đâu rồi. Kiếm chủ bất đắc dĩ nói, hắn là nhân vật như vậy, làm sao tôi có thể biết. Cũng đúng. Tiêu Trần gật đầu, Tiêu Trần thần tính muốn đi đâu, không ai có thể suy tính ra được bởi vì hàng này kèm theo thuộc tính che đậy thiên cơ. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Trương Đại Lực, nói sự tích này cho kiếm chủ nghe một lần. Kiếm chủ hàng này dáng vẽ như tìm được tri âm tri kỹ, lồi kéo tay Trương Đại Lực thật chặt, nước mũi nước mắt giang dụa. Kiếm chủ thầm mến Cương chủ vô số năm, yêu mà không được, Trương Đại Lực tốt hơn tình huống của ông ta một chút, ít ra người ta còn đã kết hôn rồi. Trương Đại Lực lúng túng nhìn Tiêu Trần, Cả mắt đều là người này thực sự không thành vấn đề sao Ông cũng lấy được hàng rồi Mau dẫn người cút Tiêu Trần thực sự không chịu nổi hàng này Người như cậu làm sao hiểu ngọt ngào của tình yêu Kiếm chủ trào phúng một câu Lôi kéo trương đại lực biến mất ở trước mặt mọi người Kiếm chủ vừa đi Cuối cùng tâm can phương phỉ chủ nhân bị treo lên cũng được để xuống uy áp trên người kiếm chủ như có như không Thậm chí còn phải cường liệt hơn so với đại lão gia Cháu trai này là chuyện gì? Tiêu Trần nhìn Phương Phỉ Chủ Nhân hỏi. Phương Phỉ Chủ Nhân lắc đầu, ai tới đón người, quyền quyết định ở trong tay đại lão gia, tôi không có quyền tham dự vào. Tiếp đó Phương Phỉ Chủ Nhân tò mò hỏi, tiểu tử kia cậu biết ông ta? Tiêu Trần gật đầu, có quen. Mẹ nó một người không đáng tin cậy. Ông ta là cảnh giới gì, tại sao lại có uy áp kinh khủng như vậy? Phương Phỉ Chủ Nhân tiếp tục hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, y theo thực lực mà nói, ông ta trên ngụy đế, nhưng ông ta là dương Nhiệt tiền triều, cảnh giới, không quá dễ nói rõ. Dương Nhiệt tiền triều Phương phỉ chủ nhân nghe mà sửng sốt một chút. Cao thủ đỉnh cấp thời kỳ khác còn sống sót, hơn nữa không bị đại đạo quét sạch. Tiêu Trần nhẫn nhịn tính tình giải thích, những thứ lung tung này không bị đại đạo quét sạch, chắc là bởi vì bàn cờ hỗn độn. Phương phỉ chủ nhân nghe mà tâm thần kịch chấn. Còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng nhìn gương mặt tiêu trần sốt ruột, rất thức thời ngậm miệng lại. Rất nhanh tên thứ sáu được đón đi, tiếp đó là đến phiên lão ma huyết y, công tử ca mặt đỏ thẩm, nhìn tân nương bên người bị định trụ, gỡ xuống một khối ngọc bội bên hông nhét vào trong tay tân nương. Hữu duyên gặp lại. Công tử ca nói xong cũng không quay đầu lại, bước lên đại đăng tiên. Người này tất thành đại khí. Tiêu trần rất ít khi có đánh giá cao đối với một người như vậy. Phương phỉ chủ nhân cũng gật đầu theo, cho dù là tâm tính hay là thiên phú cũng không thể soi mói. Tiếp theo là người thứ tư. Người thứ ba lần lượt được đón đi. Nhưng hạn nhì năm cung thiêm hương cũng không có hình hạng nhi nam bởi vì cô nương kia bị tiêu trần ném tới đại tuyết sơn. Phương phỉ chủ nhân cười khổ, xem ra năm cung thiêm hương chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tiêu trần cười cười không nói thêm gì, kế tiếp là đến phiên mình rồi, nhưng trên bầu trời cũng không vang lên âm thanh nào. Đương nhiên Tiêu Trần không sao cả. Nhìn mấy người lưu thiên tứ một lượt, Tiêu Trần phất phất tay, bài trừ cấm chế trên người bọn họ. Mấy người khôi phục tự do, nhìn Đài Đăng Tiên giống như thần tích, tất cả đều há to miệng. Mặc dù có phu nhân đã từng nói một ít chuyện về Đài Đăng Tiên, nhưng chuyện này hư vô mờ mịt, đột nhiên chân thực hiện ra trước mắt mình, vẫn còn có chút há hốc mồm. Nhìn hán lưu thiên tứ tử ngoại hiệu vô địch Trung Châu, Tiêu Trần cười hỏi. Chúng ta là người trong tu hành, có nghĩa đây là một duyên phận, nếu anh đã đồng hành cùng tôi lâu như vậy, hôm nay tôi sẽ tặng anh một phần cơ duyên, nguyện ý tu hành không? Lưu Thiên Tứ sửng sờ tại chỗ, phu nhân bên cạnh hung hăng bấm thịt bên hông hắn ta, mới làm cho hắn ta phục hồi tinh thần lại. Tiểu huynh đệ, tu hành cậu nói, là thần tiên sao, cái loại biết bay ấy. Khuôn mặt Lưu Thiên Tứ đầy hâm mộ. Tiêu trần gật đầu, có thể bay thì là thật. Thần tiên thì không phải. Tôi muốn là tu hành, có phải sẽ phải rời khỏi nơi này hay không? Lưu Thiên Tứ hỏi. Tiêu Trần gật đầu, linh khí trong thế giới này không ủng hộ tu hành, chắc chắn sẽ phải rời đi. Nghe được lời của Tiêu Trần, Lưu Thiên Tứ cúi đầu ngắm nghỉ một hồi, hỏi, nếu tôi đi cùng tiểu huynh đệ, sau này có thể trở về được không? Tiêu Trần gật đầu, được, nhưng thời gian có thể rất lâu, một trăm năm, một ngàn năm thậm chí một vạn năm. Chỉ có người ở trên cảnh giới yên diệt mới có thể bước đi trong hư không. Người bình thường không có căn cơ muốn đi tới cảnh giới yên diệt, cho dù tư chất có tốt đến đâu, trừ phi là đạo thể như Lạc Dương, bằng không thì thời gian đều tính bằng hàng ngàn năm. Đương nhiên, nếu có một cơ hội lớn trời bang, đó là một vấn đề khác. Lưu Thiên Tứ miễn cười, đột ban, đo thở vào nhẹ nhõm, như mỉm buông bỏ được một thứ gì đó. Lưu Thiên Tứ ông quyền nói với Tiêu Trần, Tâm ý của tiểu huynh đệ Tài Hạ đã nhận được. Tôi vẫn còn mẹ già ở nhà. Lão ca tôi thực sự không thể đành lòng cứ rời đi như thế. Anh phải suy nghĩ rõ ràng. Tiêu Trần tiếp tục như một kẻ biến thái dụ dỗ một cô gái nhỏ, chỉ cần bước chân vào con đường tu hành. Với thiên phú của anh, tiến vào thần đạo Tam Cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần vào thần đạo Tam Cảnh, tuổi thọ của anh có thể tính bằng đơn vị vạn. Lưu Thiên Tứ kiên quyết lắc đầu, hắn ta nghe không hiểu cái gì là thần đạo tam cảnh, nhưng hắn ta biết ở nhà còn có mẹ già đang chờ mình, như vậy là đủ rồi. Tiêu Trần nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía phu nhân, còn cô, cô lựa chọn như thế nào? Trên khuôn mặt của phu nhân hiện lên một tia giảy dụa, nhìn về phía Lưu Thiên Tứ. Hai người quen biết hơn 10 năm, thật ra từ lâu họ đã tin rằng đối phương chính là nửa kia của mình. Nhưng bởi vì tính cách nên không xuyên thủng lớp giấy cuối cùng thôi. Trên mặt Lưu Thiên Tứ hiện lên một nụ cười, nhìn tôi làm gì chớ, cơ hội tốt như vậy, cô phải nắm chặt lấy, nếu như sau này cô trở thành thần tiên, tôi, Lưu Thiên Tứ, cũng nở mây nở mặt, đúng không? Lưu Thiên Tứ chân thành nói những lời này, buông tay cũng là một loại tình yêu. Phu nhân hung hăng giật giật lỗ tai Lưu Thiên Tứ, vui vẻ nở nụ cười, nói với Tiêu Trần, thiếp cũng không đi được rồi kẻo tên khốn kiếp này lại ở đây một mình hái hoa ngắt cỏ. Cô cái bà cô này, hồ đồ quá. Lưu Thiên Tứ tức giận nhảy dựng lên, nhưng lại bị phu nhân tác xuống. Được. Tiêu Trần đột nhiên vỗ tay. Chương 1756, chúng sinh trước có huyết y lão ma đã từ bỏ mọi thứ để tu tuc gian nhay dung len nhung lai bi phu nhan tat xuong đuoc tieu tran đot nhien vo tay chuong 1756 chung sinh truoc co huyet y lao ma đa tu bo moi thu đe tu luyen Bây giờ có phu nhân vì đối phương tự bỏ cơ hội tu hành, đây mới là muôn màu mà tất cả chúng sinh nên có. Cuối cùng, Tiêu Trần nhìn về phía hai chị em Lữ Linh Đồng, còn hai người các cô thì sao? Thiên phú tu hành của hai người đều là số một, nghiêm túc cân nhắc một xíu đi. Lữ Linh Đồng thanh lệ thoát tục cúi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, bên, bên cạnh cậu có nhiều cô gái xinh đẹp lắm phải không? À! Tiêu Trần ngay người! Con mẹ nói việc này thì liên quan cái đéo gì chứ Nhưng ngay sau đó Tiêu Trần đã hiểu ra Chỉ sợ là cô gái này đã thích chính mình rồi Tạo nghiệp quá mà Tiêu Trần thở dài trong lòng Nói thẳng Tôi á Ba ngàn con sông Cũng chỉ có thể múc một gáo nước Vậy đã đủ rõ ràng chưa Giải quyết dứt khoát Tiêu Trần cũng là một người có thể quyết tâm tàn nhẫn Nếu không thì đã không có được thành tựu như ngày hôm nay Nghe đến đây Lữ Linh Đồng lòng tràn đầy khổ sở, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Tôi! Tôi cũng sẽ không đi được. Cha mẹ tôi đã già, không thể không có người ở bên chăm sóc. Cuối cùng, Lữ Linh Đồng đã nói ra lời này. Lữ Linh Sang cũng gật đầu theo. khinh Thường nói, thần gì mà khoác lác như vậy chứ, ai mà tin được. Tiêu Trần vui vẻ nhìn hai cô gái, vậy được. Hôm nay từ biệt, sau này không hẹn gặp lại tiêu trần chắp tay đạp chân lên đài đăng tiên màu vàng vĩnh biệt à đúng rồi tôi để lại một thứ cho mấy người ở trong nhà trọ duyệt lai like, nhất định phải trở về nhìn xem đó tiêu trần cười thần bí đám người lưu thiên tướng ngẩn người một lúc nhận ra điều gì đó mấy người cúi đầu rất sâu bái tiêu trần lên đường mạnh giỏi đúng lúc này một bóng người xinh đẹp từ xa vọt tới hô to đợi đợi đợi một chút tiêu trần sững sờ Đó lại là cô gái Nam Cung Thiêm Hương này. Chính mình đã ném cô ta vào trong núi tuyết lớn, với năng lực của cô ta, gần như không thể gấp rút trở về trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Nam Cung Thiêm Hương lão đảo liều mạng chạy tới nơi này. Đuổi, đuổi kịp rồi, khủ khủ. Nam Cung Thiêm Hương đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, hung hăng ho ra hai ngụm máu tụ lớn. Nhìn bộ dạng hiện tại của Nam Cung Thiêm Hương, Lưu Thiên Tứ và Phương Phỉ Chủ Nhân không khỏi xúc động. Toàn thân Nam Cung Thiêm Hương bẩn đến mức như mới lăn qua một vũng buồn, ngay cả tóc cũng trở nên rối loạn. Vậy vẫn còn tốt chán, điều dọa người nhất là trên vai Nam Cung Thiêm Hương có một vết thương rất sâu, miệng vết thương vẫn đang chảy máu, lộ ra xương trắng ung tum có vẻ như bị thứ gì đó xé nát. Với vết thương nặng như vậy, không biết cô gái này làm cách nào để gắn gượng nổi. Sắc mặt của Nam Cung Thiêm Hương trắng bệt nhưng vẫn loạn choạng đứng dậy. Nam Cung Thiêm Hương nhìn Tiêu Trần, giơ trường đao mang tên Thiện Minh lên bằng cả hai tay. Có, có thể, đưa cô ấy đi không? Nam Cung Thiêm Hương nhìn Tiêu Trần đầy chờ mong, lần này cô không đề cập đến việc học đao. Tại sao? Tiêu Trần có chút tò mò. Tôi, tôi, không xứng với cô ấy. Nam Cung Thiêm Hương nâng đao, nói đức quảng. Tiêu Trần không trả lời về chuyện thanh đao, chỉ hỏi. Cô làm thế nào gấp rút trở về đây vậy? Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên thoáng nở nụ cười, bởi vì cô cảm giác mình đã làm được một chuyện phi thương. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi đến khi trở về, gặp phải mạnh thú tôi cũng không dừng lại. Nam Cung Thiêm Hương không hề lắp bắp khi nói những lời này. Nhìn vết thương trên vai Nam Cung Thiêm Hương, mọi người đều biết vết thương này từ đâu ra rồi. Cho dù cô có chạy trở về, cô cũng nên biết tôi sẽ không dạy cô. Tiêu Trần nở nụ cười, bởi vì từ trên người cô gái này, Tiêu Trần dường như nhìn thấy được chính mình trước đây, có cố chấp cực độ. Tôi biết. Nam Cung Thiêm Hương gật đầu, nhìn thanh đao trên tay, tôi chỉ muốn, anh, đưa cô ấy đi thôi. Tại sao? Tiêu Trần cảm thấy cô gái này rất chi là thú vị, liều mạng gấp gáp trở về chỉ để đưa cho chính mình một thanh đao. Vẽ mặt Nam Cung Thiêm Hương rất trịnh trọng, nói chuyện cũng không còn lắp bắp nữa. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, cô ấy không nên chôn vụi ở nơi này. Vừa dứt lời, thanh đao trên tay Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên phát ra tiếng ve kêu. Khẽ rung lên. Nam Cung Thiêm Hương sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thanh đao này phát ra tiếng ve kêu trên tay mình. Tiêu Trần đưa tay ra, trường đao rơi vào tay Tiêu Trần. Lúc này, trường đao vậy mà lại rất chống đối Tiêu Trần, muốn quay trở lại tay của Nam Cung Thiêm Hương. Tiêu Trần thở dài, suốt ngày đào đau ra nhiều chuyện cho mái như vậy chứ. Mặc dù trong lòng rất không kiên nhẫn nhưng Tiêu Trần vẫn rút trường đao ra, dùng ngón tay khắc lên thân kiếm. Chương 1757, lão già mắc dịch theo những nét khác của Tiêu Trần, trường đao dần trở nên yên tĩnh, như thể cảm nhận được điều gì đó. Theo những nét khác của Tiêu Trần... Trên thân đao thiện minh lần lượt xuất hiện những vết khắc tràn ngập đao ý tối cao, nhưng những vết khắc này lại nhanh chóng biến mất, dường như đã bị ẩn giấu đi. Mãi đến khi khắc 9981 dấu vết tiêu trần mới dừng lại. Tiêu trần ném trường đao lại cho Nam Cung Thiêm Hương, có thể học được bao nhiêu tùy thuộc vào ngộ tính của cô đó. Nam Cung Thiêm Hương cầm chặt trường đao, một chút ánh sáng đao mang màu đen sáng lên trên thân đao. Trong lúc ngẩn ngơ, Nam Cung Thiêm Hương dường như nhìn thấy một luồng đao khí rạch ngang bầu trời, xuyên thủng trời xanh. Đao khí này như một con rồng khổng lồ đang điên cuồng múa lượng, khí thế hào hùng đến cực điểm. Phục Sau đó Nam Cung Thiêm Hương phun ra một ngụm máu lớn, cả người văng ra ngoài, thậm chí hai mắt chảy ra máu tươi đỏ thẳm. Nhưng mặt mũi Nam Cung Thiêm Hương lại tràn đầy vẻ cung nhiệt, rõ ràng không quan tâm tí nào đến vết thương trên người mình. Tiêu Trần mỉm cười Không điên không thể sống sót, có thể lĩnh ngộ đao ý do mình khắc, cộng với sự bướng bỉnh này thì thành tựu sau này của cô gái này không thể hạn lượng. Tiêu Trần quay lại nhìn mọi người, nhìn thấy vẻ không nở trên khuôn mặt của họ, Tiêu Trần thoải mái vẫy vẫy tay. Phạm Trần thế tục nhiều hỗn loạn, phù hoa tàn mất hóa thành không. Ở cuối cùng đài đăng tiên, có một gian phòng nhỏ được bao phủ bởi mây trắng, trông thực sự giống như nơi ở của tiên nhân. Giờ phút này, Một ông lão bước ra khỏi gian phòng nhỏ bằng mây trắng, ông lão đang cầm trên tay một sọc thuốc, liếc nhìn Tiêu Trần rồi tức giận nhướng mi. Từ khí tức, Tiêu Trần biết đây chính là người mà mình đang tìm kiếm. Lão già mắc dịch. Tiêu Trần bỗng nhớ tới lúc trước mình gọi thằng này. Gọi cả buổi mà chẳng thèm phản ứng, lập tức máu nóng nổi lên, giờ nắm đắm muốn nền lão già này. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, ông lão khinh thường cười, cậu không phải là ma minh đang tim kiem lao gia mat dich tieu tran bong nho toi luc truoc minh goi thang nay goi ca buoi ma chang them phan ung lap tuc mau nong noi len gio nam đam muon nen lao gia nay nhin bo dang cua tieu tran ong lao khinh thuong cuoi cau khong phai la ma đau kia. Nhảy con cậu còn có thể làm gì được tôi? Bớt! Ông lão chưa kịp nói hết lời thì đã nhận một cú đấm trời giáng vào mặt. Ông lão tội nghiệp bị đánh bay thẳng ra ngoài. Tiêu Trần không lưu lại tí khí lực nào, dùng hết sức tung ra cú đấm này, ông lão chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn vô tận đụng phải, đầu óc ong ong. Cho ông giả bộ không thèm để ý lão tử này. Tiêu Trần cười mắng một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng đuổi theo. Phía trên đỉnh mây, lần lượt vang lên tiếng kêu thảm thiết của ông lão. Cách đó không xa, phương phỉ chủ nhân và tiểu tỷ nữ nhìn thấy Trần mắt há hốc mồm, đại lão gia là hạng nhân vật gì, vậy mà lại bị một thằng nhóc đánh loạn xạ như một quả bóng. Sau một nén hương, ông lão lau máu mũi màu vàng, vẽ mặt đắc ý nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút căm tức siết chặt nắm đắm, dù sao đại đế cũng là đại đế, cho dù kỹ thuật sát phạt không tốt lắm, nhưng vẫn là đại đế. Một thân mang lực của mình cũng không thể làm lão già này bị thương được. Chỉ vậy thôi hả? Ông lão nhìn Tiêu Trần vẽ mặt chế nhạo. Tiêu Trần tức đến nổi dậm chân, đường đường là thôn thiên đại đế từ khi nào lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhưng dù có tức giận đến mấy thì cũng không thể làm gì được, thực lực thua xa người ta nhiều lắm. Có tin lão tử gọi người tới không? Có lẽ ông cũng biết đại ma đầu kia nhỉ? Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới cái gì? Lão già này có lẽ đã từng bị tiêu trần ma tính đánh. Chỉ cần là người từng bị đại ma đầu đánh, 9 phần 10 sẽ để lại bóng ma trong lòng đó. Lời nói này cuối cùng cũng có tác dụng, sắc mặt của ông lão lập tức thay đổi, sau đó trên mặt nở một nụ cười hoa nhã. Cười giống như một bông hoa cúc. Đương nhiên ông ta biết đại ma đầu kia, nếu không ông ta sẽ không không chào đón tiêu trần như vậy, bởi vì tiêu trần và đại ma đầu kia có khuôn mặt giống hệt nhau. Ông lão cười híp mắt nói, Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng phải từ từ nha, cậu xem cậu vẫn luôn đánh tôi, tôi cũng đâu có đánh lại đúng không? Không cần phải gọi người tới đúng không? Mí mắt Tiêu Trần giật giật, lão già này không có một tí khí phách của đại đế, mà giống như một kẻ tranh ma trà trộn trong phố xá. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm với ông ta, hỏi thẳng, ông có thể giải quyết vấn đề trên người của tôi không? Ông lão vỗ vỗ ngực. Tự tin nói, Nhãi con cứ yên tâm đi, trên đời này không có bệnh gì mà lão phu không chữa được. Lão tử không có bệnh. Tiêu trần suýt nửa phun ra một ngụm máu, tại sao mình lại trở thành bệnh nhân chứ, không phải chỉ trúng độc có xíu độc sao? Ông lão giống như là người từng trải gật đầu nói, người có bệnh thường thích nói mình không có bệnh. Chương 1758, Lão già mắc dịch, hai cả nhà ông mới có bệnh ấy, lão tử gọi ngươi. Tiêu Trần thật muốn tiến lên xé xác lão già này, rõ ràng là nằm dỗ cực chính mình có bệnh. Đừng nóng giận mà, tức giận tổn thương gan lắm. Ông lão cười híp mắt xách sọc thuốc, đi về phía gian phòng nhỏ bằng mây trắng. Con thất thần làm gì đấy, đuổi theo đi. Ông lão quay đầu lại vẫy tay với Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt theo ông lão vào gian phòng nhỏ bằng mây trắng. Vừa bước vào gian phòng nhỏ bằng mây trắng, khung cảnh trước mặt đột ngột thay đổi. Một hồ sen cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Bản thân Tiêu Trần đang ở trong một ngôi đình nhỏ ở trung tâm của hồ sen. Ngồi đi. Ông lão đặt cái sọc xuống, ngồi xuống ghế đá. Cậu cảm thấy cái hồ sen này thế nào? Ông lão không chẩn đoán bệnh cho Tiêu Trần, ngược lại hỏi một chuyên không liên quan này. Tiêu Trần dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy trên hồ sen là từng chiếc lá sen, những chiếc lá sen này rất cao, giống như những bộ quần áo duyên dáng yêu kiều đứng đó. Giữa lá sen sen kẻ với những bông sen đủ mọi màu sắc đang tranh nhau đua nở, thật đẹp mắt biết bao. Đẹp lắm á, thì sao? Tiêu Trần mất mặt trả lời. Ông lão cười lắc đầu. Vương tay ra, một đoá hoa sen rơi vào trong tay. Đây là đoá hoa sen sắp nở, hạt sen bên trong cũng đã chín. Ông lão ngắt những cánh hoa sắp héo rũ xuống, tùy ý ném xuống hồ sen. Khi những cánh hoa chạm vào mặt nước, sẽ hóa thành từng điểm ánh sáng huỳnh quang rồi biến mất không còn tâm tích. Ông lão nhìn nhìn những hạt sen kia, trong số đó rõ ràng có một hạt màu vàng. Ông lão cười nói, nhãi con cậu thật là may mắn, cậu vừa tới vậy mà lại xuất hiện hạt sen vàng này. Tiêu trần trợn tròn mắt, thì sao? Ông còn muốn tiểu gia nấu canh hạt sen à? Ông lão không để ý đến giọng điệu của Tiêu Trần, gỡ hạt sen vàng kia ra. Sau đó nhẹ nhàng nói chuyện, rồi bắn hạt sen vào trong hồ. Hạt sen vàng bắn ra một chút bọt nước, sau đó mặt nước lăn tăng gần sóng hư ảo, Tiêu Trần dường như nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít. Lại một đạo thể khác sinh ra rồi. Ông lão cười híp mắt phất phất tay. Bên trên mặt nước lăn tăng, một bức tranh hiện ra. Hình ảnh có lẽ là một gia đình giàu có đâu đó ở Liên Hoa Động Thiên, trước nhà cao cửa rộng đang đóng chặt, có hai con sư tử đã uy vũ khí phách. Sau đó ông lão đưa một ngón tay ra, trước nhà cao cửa rộng đó bỗng nhiên xuất hiện một tia kim quang, sau đó là một cái lá sen. Tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến từ phía trên lá sen kia. Tiêu Trần nhìn thấy rất chi là thú vị, hỏi, đứa nhỏ này là do hạt sen vàng kia biến thành sao? Đúng vậy. Hạt sen vạn mấy vạn năm cũng không sinh ra một hạt. 30 năm trước, sinh ra một lạc dương. Không ngờ tới 30 năm sau, lại sinh ra một hạt khác. Cho nên Lão Phu mới nói, cậu thật may mắn, nhóc con này là đạo thể kế tiếp. Ông Lão cười hít mắt gật đầu. Ông Lão nói tiếp, nhãi con cách nói của cậu sai rồi, cậu phải nói là toàn bộ liên hoa động thiên đều là do hạt sen biến thành. Tiêu Trần sửng sờ, điều này thật có chút không thể tin được. Lưu Thiên Tứ, Lữ Linh Đồng, những người sống bằng xương bằng thịt này, vậy mà lại đều là do hạt sen biến thành. Quả nhiên đại thế giới không thiếu những điều kỳ lạ. Tiêu Trần hướng về những đoá sen đang nở rộ kia, những hạt sen này có thể biến thành vật sống bằng xương bằng thịt, chỉ sợ đều là tuyệt thế trân bảo. Ông Lão như nhìn ra được Tiêu Trần đang nghĩ gì, cười đắc ý nói, tim sen thất thải này là thứ đáng tự hào nhất trong cuộc đời của Lão Phu, dày công vung đắp 100.000 năm. Thậm chí so với hồ lô trên người tiểu huynh đệ cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Hả? Tiêu Trần đơn người. Sau đó Tiêu Trần lấy ra một cái hồ lô to bằng ngón tay cái từ trong ngực của mình ra. Lúc trước khi Tiêu Trần chuyển sinh đã sinh ra từ hồ lô này. Hồ lô này trải qua sự luyện hóa của các mẹ, mặc dù Tiêu Trần không có sức tu hành cũng có thể sử dụng được. Tiêu Trần lắc cánh tay hai cái, hồ lô nhanh chóng lớn lên bằng một chai coca. Nhìn hồ lô... Tiêu Trần có chút kinh ngạc, nghe giọng điệu của lão già này, chẳng lẽ hồ lô này còn có cái gì kinh người à? Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Trần, ông lão cũng có chút mờ mịt, hỏi, nhảy con, cậu không mo mit hoi nhai con cau khong biet lai lịch của hồ lô này sao? Ông nói đi. Tiêu Trần nảy sinh hứng thú. Dù sao hồ lô này có thể coi như một người mẹ khác của mình. Có thể cho lão phu nhìn xem một chút được không? Ông lão vừa hỏi vừa chỉ vào hồ lô. Tùy ý. Tiêu Trần đặt hồ lô lên bàn. Ông lão cầm hồ lô lên, cẩn thận nhìn những hoa văn thần bí trên hồ lô, rất lâu sau mới gật đầu xác định, đúng vậy, có lẽ chính là một cây dây leo thủa thiên địa sơ khai kết ra đó. Chương 1759, anh em hồ lô đậu má càng nói càng thấy huyền bí, tại sao lại có liên quan đến thiên địa sơ khai chứ? Không phải hồ lô này được kết ra từ dàn dây hồ lô đặc biệt ở bất chu giới sao? Ông lão ngắm nghía nó một hồi rồi mới miễn cưỡng đặt hồ lô trở lại bàn. Sau đó, ông lão lấy ra một quyển sách cổ đã ố vàng, tùy ý mở ra một trang. Trên những trang sách vốn trống rỗng dần dần xuất hiện một số nét chữ. Ông lão đưa quyển sách cho Tiêu Trần, này, trên đó có ghi chép đấy, cậu tự đọc đi. Tôi không biết chữ. Tiêu Trần liếc mắt. Nếu như chính mình vẫn còn tu vi, hắn tự nhiên có thể xem hiểu được ý nghĩa của mấy chữ viết giống như nồng nọc này. Nhưng tiêu trần bây giờ từ đầu đến đuôi là một võ phu, hơn nữa không thể phóng thần thức ra ngoài, sao có thể xem hiểu đây là chữ viết của thời đại nào chứ? Ông lão há to miệng, nhìn tiêu trần với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật, bất cứ ai có một chút tu vi đều có thể cảm nhận được ý nghĩa của những chữ viết này. Đương nhiên có chút tu vi mà ông lão ám chỉ ở đây là thần đạo tam cảnh trở lên thế nào ông coi thường người mù chữ đúng không tiêu trần vẻ mặt không vui siết chặt nắm đắm răng rắc ông lão cười hít mắt cất sách đi không biết thì không biết sao lại động thủ chứ ông lão đang chế giễu tiêu trần là một kẻ thô kệch chỉ biết động thủ tiêu trần nhẫn nại hít sâu một hơi buông nắm đắm đang nắm chặt ra ông lão hài lòng gật đầu Lúc này mới giải thích cho Tiêu Trần. Trong vạn vật phổ có ghi lại, cái hồ lô này tên đầy đủ là hỗn động bảo hồ, tổng cộng có bảy cái. Trong sáu hồ lô này sinh ra sáu vị tuyệt thế đại thần. Rốt cuộc là vị đại thần nào thì trong sách không có ghi chép chi tiết. Tiêu Trần nghe thấy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, con mẹ nó đây không phải là câu chuyện anh em hồ lô sao? Theo ghi chép, hồ lô của cậu có lẽ là quả cuối cùng. Xem ra tiểu huynh đệ cũng là người được trời chọn Ông lão vui vẻ lắc đầu Được trời chọn mẹ nó ấy Tiêu Trần tác một cái ấn đầu ông lão vào trong bàn đá Người nào chọn Ông đây tự chọn con đường của chính mình Con mẹ nó ai dám chọn cho ông hả Lại còn trời chọn nữa chứ Khủ khủ Ông lão ăn một miệng bột phấn đá Tức giận nhảy dựng lên Chuẩn bị tranh luận với Tiêu Trần Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Trần Ông lão chợt nhớ tới đại ma đầu mặt không biểu tình kia, lập tức nguôi giận. Đại nhân không chấp nhặt lỗi của tiểu nhân. Ông lão hít thật sâu một hơi. Phủi phủi cho bụi trên đầu mình. Nhìn hồ lô kia, ông lão đột nhiên nhếch miệng cười, vẽ mặt ôn hòa hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu cậu không dùng hồ lô này, có thể bán ra hay không? Ha ha! Tiêu Trần cũng cảm thấy buồn cười, lão già này đi đường vòng lớn như vậy, mục đích chính là vì chuyện này. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của tiêu trần, trong lòng ông lão có một dự cảm không hay, lập tức giải thích, hồ lô này đối với người không hiểu dược lý như cậu cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với lão phu mà nói, đây là thứ đồ tốt nhất. Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ muốn trao đổi, lão phu nhất định sẽ không để cho tiểu huynh đệ chịu thiệt đâu. Tiêu trần trận trắng mắt, lão già này cũng coi như là người quan minh chính đại, trước đó đã giải thích về nguồn gốc của hồ lô này. Tiêu Trần không thèm quan tâm đến động cơ không trong sáng của lão già này, có đổi hay không lúc khác nói đi. Ông xem độc dược trong cơ thể tôi trước đi. Ông có thể giải được không? Nếu giải được, những việc còn lại đều sẽ dễ nói. Ông lão nghe mọi chuyện còn có chỗ trống để thương lượng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đưa tay ra đây. Ông lão chỉ huy Tiêu Trần. Tiêu Trần duỗi tay phải của mình ra, hơi tò mò hỏi, sao? Một người như ông mà còn cần bắt mạch à? Nói nhảm. Ông lão tức giận đè vào mạch môn của Tiêu Trần, vừa cảm nhận mạch đập của Tiêu Trần, vừa nói, trông cậu giống như một con ngé con ấy, nhìn không ra bệnh, không làm theo biện pháp cũ, làm thế nào để chẩn đoán? Ông đây không có bệnh, ông đây chỉ bị trúng độc thôi. Tiêu Trần liên tục nhấn mạnh mình không có bệnh. Trúng độc. Ông lão tiếp tục bắt mạch, nhưng không phát hiện bất cứ gì thường nào cả. Sau đó ông lão nhìn Tiêu Trần như thể nhìn một đứa thiểu năng, lão phu tôi làm nghệ y mấy trăm ngàn năm rồi. Cậu đừng mở miệng bị chuyện chứ. Nhãi con cậu khỏe như một quái vật ấy. dang vẽ vậy mà là bộ dạng bị trúng độc à. Tiêu Trần giật mình, ngay cả lão già này cũng không có nhìn ra ư, chẳng lẽ là mình thực sự xong rồi sao? Thấy Tiêu Trần không giống đang nói đùa, ông lão cau mày nói, đừng vội. Cậu kể lại toàn bộ quá trình trúng độc từ đầu đến cuối cho tôi biết đi. Tiêu Trần gật đầu, kể lại từng chuyện đầu đuôi gốc ngọn đã xảy ra ở bất chu giới. Chương 1760, điều chế thuốc giải độc ông lão nghe xong trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ý của cậu là cậu trúng loại độc dị vực kia. Tiêu Trần gật đầu, hỏi, thế nào? Ông biết à? Ông lão không trả lời, mà mở quyển sách cũ có tên là Vạn Vật Phổ, tùy ý mở ra một trang. Một đám chữ viết như nồng nọc xuất hiện trên trang giấy, ông lão giải thích cho Tiêu Trần. Quyển sách này có tên là Vạn Vật Phổ, tôi đã tình cờ lấy được nó ở một chiến trường cổ đại. Quyển sách này cùng thần kỳ. Nó ghi lại tất cả dược liệu và thiên địa dị bảo trên thế gian này, cũng như những chất độc chưa từng biết đến. Truyền thuyết nói rằng chủ nhân của nó là Sơn Thần Đại Nhân, người khống chế vô tận Đại Sơn ở thời đại hỗn độn. Vừa nói, ông lão vừa liếc nhìn Tiêu Trần đầy ẩn ý, hế hế. Tiêu Trần vui mừng, tóm Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngáy o o trong ngực mình ra. Nè, Sơn Thần trong miệng của ông này. Tiêu Trần chỉ vào Lưu Tô Minh Nguyệt đang gắt ngủ, mặt mũi đầy vẻ treo chọc nhìn ông lão. Trong mắt ông lão suýt chút nửa rớt ra ne son than trong mieng cua ong nay tieu tran chi vao luu to minh nguyet đang gat ngu mat mui đay ve treu choc nhin ong lao trong mat ong lao suyt chut nua rot ra ngoai Ông ta nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang cắn vào ngón tay Tiêu Trần nói, tương truyền sơn thần đại nhân phong hoa tuyệt đại, hơn nửa cai quản vô tận đại sơn, được vô số sơn quỷ tôn thờ. Nắm quyền sinh sát trong tay. Nhóc con này là một trong những vị đại thần sáng chói nhất thời đại hỗn độn Á Hả. Tiêu Trần nghe nói về Lưu Tô Minh Nguyệt thế có chút xấu hổ, con bé tham ăn này trong tay nắm quyền sinh sát cái khỉ gì chứ? Có lẽ là tay trái cầm bánh bao lớn, tay phải cầm mứt quả. Trong miệng nằm đùi gà bự. Nắm trong tay món ngon của thiên hạ mới đúng. Đừng cắn nữa, đừng cắn nữa. Tiêu Trần giật Lưu Tô Minh Nguyệt cực kỳ gắt ngủ trên ngón tay xuống, đặt ở quyển sách trên tay ông lão. Tiêu Trần cười tủng tỉm nói, nhìn xem, quyển sách này có phải của em không? Lưu Tô Minh Nguyệt mở to đôi mắt to nhìn những ký tự như con nồng nọc méo mó vặn vẹo kia. Sau đó nhảy dựng lên túng lấy bộ râu dài của ông lão. À, gia ja, gia ja, gia ja, gia. Ja. Lưu Tô Minh Nguyệt treo lũng lẳng trên bộ râu của ông lão, lung lay đến trước mặt tiêu trần như một cái xích đu, rồi duỗi thẳng cẳng đá vào mặt tiêu trần. Tiêu trần che tráng, thôi bỏ đi, cho dù quyển sách này là vật trả về cho chủ cũ cho con bé này, đoán chừng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục là miếng giấy lau miệng thôi. Ông lão bị kéo râu cũng không tức giận, dù sao con bé Lưu Tô Minh Nguyệt cũng đáng yêu quá trời. Ông lão tùy ý để lưu tô minh nguyệt chơi đùa, thuận tiện giải thích cho tiêu trần. Trong vạn vật phổ có ghi chép rằng có một loại độc dị vực gọi là thiên hạt lưu tinh. Loại độc này chuyên môn nhắm vào tu sĩ, phá hủy kinh mạch, hoàn toàn phế bỏ tu vi của tu sĩ. Ngay cả các đại thần của thời đại hỗn độn nếu trúng thiên hạt lưu tinh này cũng không thể giải được. Tiêu trần cau mày, quy lực của thứ này lớn dữ vậy à? Có phương pháp giải quyết nào không? Tiêu trần hỏi. Ông lão lắc đầu, trong vạn vật phổ không có ghi chép gì cả, có lẽ là không có phương pháp giải quyết. Đệt, mở nó. Tiêu Trần nhìn không được thốt ra một câu nói tục. Ha ha. Ông lão cười đắc ý, Tiêu Trần vừa nhìn đã biết đây là đùa giỡn, lập tức đổi cách xưng hô, lão tiên sinh nhất định là có cách đúng không? Từng. Ông lão rất chi là hưởng thụ xưng hô tiên sinh này? Ông lão cười nói, lão phu nhập đạo bởi vì y thuật. Đắm chìm trong y đạo mấy trăm ngàn năm Chưa từng thất thủ đâu Nhải con cậu có thể thả lỏng tâm tình rồi Hơn nữa Mọi thứ trên đời này đều tương sinh tương khắc Chỉ cần là độc thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết Ông là một cao thủ thích khoe khoang ghê Trong lòng Tiêu Trần đã xoáy hai câu Nhải con cậu có thể lấy mẫu thiên hạt lưu tinh này được không? Ông lão hỏi Tiêu Trần có chút khó xử Độc của hắn đã bị hồ ly lẳng lơ kia lấy đi có thể còn có trong tay hồ ly lẳng lơ nhưng bây giờ hồ ly lẳng lơ đã đi trốn quanh địa cầu rồi chẳng lẽ mình phải quay về địa cầu một chuyến lần này không biết là bao nhiêu năm tiêu trần sởn cả da gà còn có cách nào khác không tiêu trần thật sự không muốn quay về một chuyến đâu ông lão nghĩ nghĩ vậy chỉ có thể xem trong máu của cậu còn sót lại chất độc không thôi tiêu trần gật đầu đành vậy thôi chứ biết sao giờ bước tiếp theo là lấy máu Nhưng cũng không thuận lợi bởi vì da thịt của tiêu trần quá dày, cây kim châm được gọi là tốt nhất của ông lão cũng không thể đâm thủng được. Cuối cùng, chính tiêu trần phải tự đắm mình một cú mới chảy ra một ít máu mũi. Tiểu tử thúi Ông lão vừa chữ mát vừa cất cây kim châm bị gãy đi, lưu rất nhiều máu.